Chuyện mẹ lưu manh con thiên tài Tác giả Quỷ miêu tử Dịch giả Mẹ cherry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên trang web Chuyện chẳng quy quy chẳng an Chương 91 Cái chết của covid Người đàn ông này dù hai chân bị tàn phế Nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì đến khí chất của anh ta Dù anh đang phải đối mặt với một kẻ thâm trầm, tàn nhẫn như Aoyama Sakaeda, nhưng anh vẫn có thể giữ vẻ trấn định như bình thường. Á, kỳ lương nhìn anh. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cuộc nói chuyện với anh và Aoyama Sakaeda khiến cho cô nghe mà như lọt vào sương mù. Đây chính là cao thủ so chiêu sao? Dòng hạ phổ rất bình tĩnh. Muốn giết người thôi. Mặt kỹ lương, con rút mạnh. Hà tiên sinh, anh có cần nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi thế, thế kia không? Tin tức vừa nghe được trong phòng kia khiến cho cô không thể nào bình tĩnh một chút nào hết. Anh có biết không hả? Giết người đã đành. Con lại là muốn giết Kurita Ichiro, cái đại diện cho phe chủ chiến của Nhật Bản. Là một lão già có địa vị rất quan trọng trong chính trị và quân sự của Nhật Bản. Vậy mà người này có thể thản nhiên nói ra mặt không biến sắc. Bình tĩnh như vậy, có phải cũng tỏ rõ rằng khả năng thực hiện việc này cũng rất lớn không? Anh... Anh điên rồi à? Chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì sao lại định làm một việc như vậy được? Chuyện này nếu làm không tốt... Chỉ cần một sai lầm nho nhỏ thôi, hậu quả không phải là thứ anh và em có thể gánh vác được đâu. Làm không tốt thì mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ càng thêm gây gắt. Tiểu Lương, em không tin anh sao? Hà Vũ nghiêng đầu nhìn cô. Em tin chứ, nhưng mà cô lo lắng. Cô không muốn nhìn thấy anh lại mạo hiểm. Câu trả lời không chút do dự của cô khiến cho nét mặt anh trở nên dịu dàng hơn. <cười> em yên tâm đi. Anh dơ tay lên, xoa xoa đầu cô. Anh và tên nhóc kia đã hạ chiến thư. Đời này, người đàn ông có thể ở bên cạnh em, chỉ có anh mà thôi. Cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh cũng sẽ không đi trước em. Kỳ lương vốn còn muốn nói gì đó, Nhưng vì câu nói cuối cùng của anh mà đành hút lại Mọi người đều nói Người chết thật đáng thương Nhưng người ở lại mới là người thật sự đáng thương Vì những ngày tháng sau đó Họ đều dựa vào những ký ức để có thể sống tiếp Người đàn ông này không chỉ muốn đi cùng cô trong cuộc sống Mà còn muốn ở bên cô đến tận lúc chết Cô còn có thể nói gì được nữa đây Kỳ Lương đặt tay lên tay anh. Nếu anh là nói vậy, em cũng không có lý do gì để rút lui hết. Cùng nắm tay nhau đi, cùng chết, cũng là một loại hạnh phúc, một phần trong cuộc sống hạnh phúc của bọn họ. Gớm quá, hai người đủ chưa vậy? Đang lúc không khí tốt đẹp nhất, thì từ ghế lái truyền tới một giọng trẻ con mang theo vẻ khinh thường và khó chịu qua cánh chiếu hậu Kỵ vệ trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở ghế sau. Hai người có thể bình thường một chút được không? Cứ làm như là mình là diễn viên phim truyền hình ấy. Hì dạ, buồn nôn quá à. Nhóc, Kỵ lương dơ chân đạp vào lưng ghế của cậu nhóc. Nếu con ghen tị thì cũng đi tìm một người đi. Kỵ tiểu lương, con còn chưa được 8 tuổi đâu. Kỳ Duệ, cậu có phẩm hạnh gì mà lại có một bà mẹ có IQ thấp đến đáng thương như thế này cả chứ. Kỳ Duệ cảm thấy lòng mình bị thương đến vô hạn. Ôi ôi, thương thay. Thì trước hết cứ đặt chỗ trước đi. À, sau đó từ từ nuôi thành dạng người mà con thích là được Kỳ Lương rất vô sỉ, tiếp tục tuôn ra những câu khiến cho người ta kinh hãi Bây giờ không phải đang rất thịnh hành cái gì mà... À, kế hoạch kiếm vợ nuôi từ nhỏ đấy à? Mấy cái quyện uh, tiểu thuyết lúc trước mẹ đọc không phải cũng là kiểu đó đấy thôi. cái <cười> vệ cảm thấy thái dương của mình giật mạnh vài cái. Thứ mẹ xem là tiểu thuyết đam mỹ. Có khác gì đâu. Tình cảm khác phái, vốn quá phức tạp. Tình yêu đồng tính, mới là tình yêu đất thật. Cô khoát tay ra vẻ rất rộng rãi mẹ anh đây là người rất cởi mở tiến bộ sau này nếu anh có thích đàn ông hay gì gì đó mẹ cũng có thể chấp nhận mà chú hà vũ câu nói của cô khiến cho kỹ Duệ tức đến trượt tay suýt nữa thì đâm đầu vào đuôi xe đi đằng trước cậu nghiến răng nghiến lợi nhưng người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh cô tỏa sơn quan hội đấu kia chú quản lý người phụ nữ của chú cho chặt vào đấy hà vũ đang xem hai mẹ con đấu bọ mồm Liền buông tay, khẽ nhúng vai ra vẻ. Bây giờ bố là người bệnh, không có sức chiến đấu, bó tay. Khỉ thật, chú có thể vô sĩ hơn được nữa không? Kỳ vệ nghe xong, suýt tí nữa, đến học cầm máu. Hai người, đúng là một cặp đôi, hoàn hảo. Là bố mẹ vô sĩ của con đấy. Kỳ lương mặt dày, đón nhận nghe lời ca ngợi của con nhóc. Nếu không vô sĩ, thì làm sao đấu lại được với tên nhóc quỷ ngày này chứ? Con muốn từ bỏ quan hệ mẹ con với mẹ quá à. Huh. Con mới có 8 tuổi thôi, chờ thêm 10 năm nữa nha. Con 18 tuổi rồi lúc đó mình nói chuyện sau nha. Con muốn bỏ nhà đi. Đi đi, lúc về nhớ mua đặc sản địa phương cho mẹ nha. Con đi với ông nội mẹ ấy Kỳ tiêu Lương. Vậy anh cứ đi tìm ông nội của mẹ trước đi Hai mẹ con Cứ mẹ một câu Con một câu Cãi qua Cãi lại Giống như Đưa quay lại những ngày tháng đơn giản Hạnh phúc lúc trước Lại giống như đang cố gắng tận hưởng khoảnh thời gian bình lặng cuối cùng Trước khi cơn bão kéo đến Cũng dường như Muốn để cho người đàn ông đang ngồi xem Ở bên cạnh kia Quen với cảm giác này một chút Cái cảm giác người nhà Thì ra, cảm giác hạnh phúc là thế này đây. Trong không gian nhỏ nhỏ của xe ô tô, thỉnh thoảng vang lên tiếng đấu vỏ mồm của hai mẹ con, khiến cho lòng anh hiếm khi bình tĩnh như thế. Khóe miệng thậm chí còn bất giác khẽ cong lên vì bị bọn họ chọc nữa. Cảm giác này thật là sảng khoái. Aoyama Sakaeda sẽ từ chối lời đề nghị của Hạ Vũ Sáu Hà Vũ cũng không lo lắng đến điều này. Vì anh biết, Aoyama Sakaeda chắc chắn sẽ đồng ý. Qua bao nhiêu năm, mà một người đàn ông như vậy vẫn chủ tâm chuẩn bị, có thể nói là đã hoàn toàn sẵn sàng rồi. Còn lời đề nghị của Hà Vũ đã trở thành làng gió đông cổ vũ cho lão. Chưa nói đến yêu cầu đó thực ra còn khá hơn nhiều so với việc lão đối đầu trực diện với ban Kuroguchi. Quan trọng hơn là Lão lo lắng, nếu lão không đồng ý hợp tác, Havoki có thể sẽ tìm đến yêu cầu hợp tác với Kuroguchi Như vậy, lão sẽ trở thành một bên bị đối phó. Hai ngày sau, quả nhiên anh nhận được điện thoại của Aoyama đồng ý lần hợp tác này. Nhưng muốn giết Kurita Ichiro đâu dễ dàng như vậy. Mấy người phân công nhiệm vụ dùng 4 ngày để thăm dò hành tung của Kurita Ichiro xâm nhập vào máy tính cá nhân của lão, tìm hiểu các sở thích của lão, thậm chí, ngay cả lão thích nữ ngôi sao phim AV nào, bọn họ cũng đều tra ra. Kurita Ichiro là một lão cáo già đội lốt đạo mạo. Dù lão là đại diện của phái chủ chiến Nhật Bản, nhưng hình tượng của lão trong mắt người dân vẫn là một nghị sĩ rất yêu thương dân chúng quan tâm đến vấn đề dân sinh của mọi người, cố gắng đẩy cao địa vị của Nhật Bản trong chính trường quốc tế. Mỗi tháng, lão thương đều đặn đi tới các viện dưỡng lão hoặc cô nhi viện của Nhật để làm công tác tô son tên tuổi của mình. Tóm lại, trong mắt của mọi người dân Nhật Bản, đây là một vị nghị sĩ công minh chính trực, hết lòng vì nước vì dân. Thế nhưng, mấy ai làm quan mà có thể trong sạch? Hôm nay, theo thường lệ là ngày Kurita Ichiro mang sự ấm áp đến cho trẻ mồ côi ở Cô Nhi Viện. Mục tiêu của Lão lần này là Cô Nhi Viện Long Sơn. Sáng sớm, Kurita Ichiro cùng các tay chân thân tín đã xuất phát tới Cô Nhi Viện. Trong tình tức của giới truyền thông, Lão vẫn cố gắng hết sức thể hiện ra dáng vẻ của một người cao tuổi dịu dàng, hòa nhã, dặn do quản lý của Cô Nhi Viện phải cung cấp cho bọn trẻ những đồ ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất muốn bọn trẻ được nhận sự giáo dục cẩn thận nhất. nếu không phải là sớm biết được những hành vi dơ bẩn sâu lân lão, thì kỹ lương thực sự sẽ bị bộ dạng hiền hòa kia của lão làm cho mờ mắt. cũng sẽ giống như đại đột bộ. cũng sẽ giống như đại bộ phận dân chúng Nhật Bản cho rằng đó là một người đàn ông rất tốt bụng vì dân vì nước. Nhưng mà mấy ngày nay, đám tiểu bạch đã sớm phanh phui hết mọi bí mật của lão già này. Dù vào việc thành lập các cô nhi viện và viện dưỡng lão, mà lão đã kiếm được một khoản khá lớn từ phúc lợi xã hội, tiền quyên góp của người dân cho cô nhi viện cũng thành tiền túi của lão, mà tiền phúc lợi xã hội cũng trở thành nơi để lão rửa tiền. Sau khi phát biểu một vài câu nói với giới truyền thông, Hoạt động gần gũi với trẻ mồ côi của Kurita Ichiro hôm nay cũng kết thúc. Nhưng lão không rời đi ngay, mà sẽ giống như mấy lần trước. Hủy bỏ hết mọi hoạt động trong ngày, buổi chiều. Lão có thể ở lại cô nhi viện, chơi cùng với đám trẻ, nấu cơm cho chúng, học cùng chúng. Nhưng những lần trước, lão sẽ tới một căn phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng tiện xử lý vài việc công. Chỗ đó cách cô nhi viện không xa, Có một khu biệt thự. Ở ngoài nhìn vào thì đó là một căn biệt thự bình thường. Hàng năm căn biệt thự này đều đóng cửa. Nghe nói chủ của nó là doanh nhân nước ngoài. Xây dựng nơi này cũng chỉ vì để thỉnh thoảng về nước công tác thì có chỗ nghỉ ngơi thôi. Nhưng bây giờ căn biệt thự này hơi khác một chút. Cửa sau của biệt thự mở ra, rèm cửa đều được thả xuống. Trong biệt thự, rất nhiều món ăn thượng hạn được đặt đầy ở trên bàn ăn. Một đoàn người bước vào từ cửa sau của biệt thự. Kurita tiên sinh, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Kurita tiên sinh à? Đúng vậy, người tới chính là người lẽ ra. Giờ này đang phải ở trong phòng nghỉ của cô nhi viện, Kurita Ichiro. May mà che mắt được lũ phóng viên ngu ngốc kìa. Qua hôm nay, tỷ lệ ủng hộ của tôi sẽ càng tăng cao hơn. Kurita ngậm xì gà, người đằng sau vội vàng chạy tới chăm lửa cho lão. Là nhờ cái sự thông minh của tiên sinh cả. Làm gì có ai mà không thích nghe nền bở? Kurita hớn hở, đưa tay xoa xoa cái bụng bia hơi phình ra của mình. Lúc trước xây dựng cô nhi viện, may mà còn lén xây thêm chỗ này. Để ta còn có chỗ mà nghỉ ngơi Mấy tên ngu ngốc kia Thậm chí còn nghĩ tôi ở lại Cái nơi khỉ gió đó thật nữa chứ Lão vùng tay ra hiệu cho tay chân Chỉ một lát sau Hai cô nàng có thân hình nóng bỏng Xinh đẹp cho mặc đôi lót đi tới cạnh lão Người để Kurita ngậm thuốc Đưa tay khẽ nhéo vào nơi đẩy đà Của một cô gái Khiến cho ả ta khẽ cười duyên Ăn với anh chút gì đã Ăn no rồi mới ngủ ngon được Mấy người khác đã sớm quen với tình huống này đều tự quay về vị trí của mình bảo vệ cho sự an toàn của biệt thự. Bữa cơm này quả thật rất nóng bỏng ướt ác. Kurita Ichiro trái ơn phải ấp thỉnh thoảng còn sờ soạn nắng nắng bóp bóp mấy người của cô ả kia. Khiến cho hai ả phát ra những tiếng thở dốc nụn niệu câu hồn đến mức dục khỏa của lão như bùm lên. 20 phút sau, lão đưa hai ả lên tầng Kurita Ichiro là một người cẩn thận, hay nói đúng hơn là một kẻ sợ chết, cho nên các vệ sĩ thân tín mà hắn mang theo bên mình đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến cho đám tiểu bạch không thể tra ra được chút tư liệu gì về đám thân tín đó, chứ có thể biết được một số tin tức đại khái ngoài lệ. còn về năng lực của đám người kia thì bọn họ không hề biết chút gì. Điểm này khiến cho bọn họ không thể không cẩn thận hơn. Kỳ Lương... Lao qua cửa, yên lặng đáp chân xuống đất Sau đó cô sân sốt Cô không dám cử động Dán chặt người xuống mặt đất Nhìn con chó ngao đang nằm ngủ cách cô Khoảng hơn 5 mét Quá Kỳ lương tức muốn học máu Trong tin tình, tình báo Đâu có nói nhà này có chó Tiểu lương Tiếng hạ vũ truyền tới từ tay nghe điện thoại Kỳ lương không trả lời Vừa rồi treo tường vào Không dám đánh động con chó này Đã là may mắn lắm rồi Lần này cô không dám liều nữa Nếu phát ra một tiếng động nhỏ Làm cho đại gia chó này tỉnh dậy Hả mồm xỉu lên thì Coi như sự việc hỏng bét hết Kỳ lương từ từ rút xuống ra Rất nhẹ nhàng Thậm chí còn ngừng thở Nhanh chóng bóp cò Một cây kim màu bạc bắn mạnh ra Đâm thẳng vào cổ con chó Thuốc tề nồng độ cao nhanh chóng phát huy tác dụng. Đại gia chó vừa đứng dậy, mắt hơi mở, há miệng ra khiến cho tim của kỵ lương vọt lên tới cổ. Cô vội vàng lao ra đánh một quyền, khiến cho đại gia chó mềm nhũng cả bốn chân, nằm sóng xoài xuống đất. Mẹ nó! Em vào được rồi! Lúc này kỵ lương mới trả lời hạ vũ. Gặp ngay con chó to, xử lý xong. Cẩn thận một chút, hạ vũ dặn dò. Ừm! Um. Anh cũng thế. Cô ở đây hẳn là ổn rồi. Có thẩm sông, có hát tử, còn có cả tiểu bạch nữa. Hà Vũ dập máy, xoa xoa mũi. Hà lão đại, anh chơi thế này có liều quá không? Thì thành trạch bị yêu cầu ở lại để bảo vệ cho sự an toàn của Hà Vũ nhíu mày. Có ý kiến với cách sắp xếp hành động lần này của anh. Bên chỗ lương lương bé nhỏ không có vấn đề gì chứ. Có đám thẩm sông đi cùng rồi. Anh duệ đâu? Đột nhiên thấy thanh trạch, chợt nhớ ra Từ đầu đến giờ không thấy bóng của tên nhóc quỷ kia đâu Không phải tên nhóc quỷ kia cũng lén đi cùng đấy chứ Để tôi đi tìm xem Sau đó bắt thằng bé đi à Hà Vũ nói, nhìn bức chân hơi cứng lại của hắn Hà lão Đại, anh đang nói gì thế? Thì thanh trạch quay người, khẽ cười nhìn anh Tôi bắt anh duệ làm gì chứ à, Tôi đi tìm thằng bé đưa nó về đây Lúc này để thằng bé chơi ở ngoài một mình là không có an toàn Yên tâm, thằng bé rất an toàn Hà Vũ nhìn hắn Thành Trạch lúc ở vịnh Củ Long của Hồng Kông Cậu đã ở đâu? Tôi, tôi... Tôi đi gặp mẹ tôi Không phải đã nói với các anh rồi sao Thì Thành Trạch vẫn cười như trước Khi đó mẹ cậu đúng là có ở Hồng Kông Tôi đã nhờ Tiểu Lương gọi điện thoại sang Bà ấy nói là cậu đưa bà ấy sang Hồng Kông chơi vài ngày. Thật là khéo đấy. Tôi xa nhà cũng một thời gian rồi. Vừa vặn đến Hồng Kông nên tôi mới đưa bà sang. Hai mẹ con gặp nhau dạo phố phường ăn với nhau mấy bữa cơm thôi mà. Ừ, khéo ở chỗ. Ngày hôm đó, cậu lại chở bà ấy đi dạo đến đúng chỗ của chúng tôi. À, vậy sao? Đúng là khéo thật. thì thành Trạch cười. Người Trung Quốc không phải vẫn có câu vô xảo, bất thành thư, đó sao? Không khéo, sao thành sách được? Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, hắn ngồi xuống ghế. Nói đi, vì sao anh lại cho rằng có nội gián? Sao hắn lại không cảm thấy có dấu hiệu tình nghi nào cả? Cảm giác, Hà Vũ khẽ cười, trả lời một cách rất mơ hồ, là trực giác được tối luyện qua bao nhiêu năm vùng vẫy giữa sự sống và cả chết thế Thanh Trạch cười ầm lên, câu trả lời này đúng là khiến cho hắn không thể chấp nhận được. Cho nên anh mới cố ý sắp đặt chuyện ở bệnh viện, cũng vì muốn xác định phán đoán của mình. Lẽ ra hắn nên phát hiện sớm, nhóc quỷ anh duệ kia tùy thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể to gan đưa ra ý kiến như thế chứ. Giờ nghĩ lại thì chính là vì sau lân tên nhóc đó có cao thủ chỉ bảo. Cơ điều tất cả những chuyện này cũng chỉ là trùng hợp thôi, có lẽ là do đám thẩm sùng. Thanh Trạch, đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra sao? Hạ vũ khẽ lắc đầu. Từ lúc trước, tôi đã nhận ra, mỗi khi cậu bối rối, dòng điệu sẽ cao hơn bình thường một chút, tay cũng bất giác đưa lên chạm vào giấy chuyền. Lúc này, thấy Thanh Trạch mới chú ý, không biết tay mình đã sờ lên mặt ngọc của sợi giấy chuyền này từ bao giờ, tôi đúng là tôi không phát hiện ra khả năng quan sát của anh thật đáng kinh ngạc vì sao phải làm như vậy anh rất ngưỡng mộ năng lực của Thi Thanh Trạch thật sự muốn thu nhận hắn vào đội của họ nhưng không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy SMT cây to đón gió lớn có một vài người thấy ngứa mắt Thi Thanh Trạch ngắm nghĩ mặt dây chuyền bằng ngọc kia Có một số người không ngồi yên được. Không phải người ta có câu rất đúng đó sao? Nhưng tại giang hồ, thần bất do kỹ. Có một số việc không phải ăn, cứ không muốn thì sẽ không phải làm. Hắn khẽ nhếch miệng. Còn về cái gọi là iski giống như Eric đã nói. Những người như chúng ta đều cảm thấy chuyện năm đó thật điên khùng. Nhưng mà, những con người điên cuồng ấy lại có thêm sự tồn tại của một thứ phạm hoàng mỹ là Lâm Hải Bình. Khiến cho họ khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của X. Thì thanh trạch nói xong, chậm rãi đứng lên. Đối với tôi mà nói, cơ hội được đọ sức với anh cũng là một sự hấp dẫn khiến cho người ta khó có thể kháng cự được. Anh là một người mà tôi rất khâm phục. Hãng hơi tiếc núi liếc mắt nhìn hai chân anh. Không ngờ một phát súng lại tạo thành kết quả như vậy. Ý định ban đầu của hắn chỉ là hy vọng một phát súng đó sẽ làm Hà Vũ bị thương mà thôi. Không ngờ lại khiến cho hai chân của anh mất đi trì giác. Hà Vũ nhẹ xoa hai chân mình. Cậu sẽ thực sự bắt tiểu lương và nhóc quỷ kia giao cho mấy người đó sao? Anh nói thử xem. Thì Thanh Trạch khẽ cười. Nếu tôi không làm như vậy, cũng sẽ có những người khác làm, không phải sao, chi bằng để tôi tự làm còn hơn. Hạ vũ giật mình, sau đó chợt hiểu ra, khẽ cười. Cảm ơn. Nói cảm ơn bây giờ vẫn hơi sớm. Thư Thanh Trạch dơ khẩu súng ở trong tay lên. Hạ vũ biến sắc. Thanh Trạch, dừng tay. Viên đạn xuyên qua thân thể. Màu máu đỏ tươi, chói mắt chảy ra từ miệng vết thương, rơi xuống đất. Tài bắn súng của Tần dịch thật quá giỏi. Thư Thanh Trạch. Nhìn tay phải của mình đã không còn dùng sức được nữa Viên đạn bắn thẳng vào xương bả vai của hắn Cánh tay này xem như vô dụng rồi Sau này thì thanh trạch Sẽ không bao giờ có thể cầm súng được nữa Cũng coi như một nữ phế nhân Như vậy cũng sẽ không có ai tìm đến nữa Hắn khẽ cười Trên mặt không có chút vẻ đau đớn nào Giống như cánh tay bị thương kia Cũng không phải là của hắn Hạ vỗ Anh có năng lực hơn tôi Anh cũng bạo dạng hơn tôi Hy vọng anh có thể giải quyết hết những việc này Hắn tháo sợi dây chuyền ở trên cổ xuống ném cho anh Đây là chứng cứ mà tôi thu được từ mấy lão già đó trong suốt mấy năm qua Có thể sử dụng được hay không Hoặc là nên dùng như thế nào Thì phụ thuộc vào anh Hà Vũ nhận sợ giấy truyền đã dính máu kia, phát hiện ở trên miếng ngọc có một khe hở. Anh dùng sức ấn xuống. Mặt ngọc liền vỡ ra có một con chiếc nhỏ giấu ở bên trong. Mày mà lương lương bé nhỏ và anh vệ không có ở đây. Nếu không, hắn thực sự không biết phải đối mặt với hai người bọn họ như thế nào. Thì thanh trạch ném súng xuống đất. Tôi không thể nói câu từ biệt với hai mẹ con bọn họ. Anh nhất định... Phải coi trọng họ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ còn quay trở lại, cướp cô ấy về. Thi Thanh Trạch lặng lặng ra đi. Mấy năm sau, Kỳ Lương cũng không thể nghe ngóng được tin tức gì về hắn. Nhưng những chuyện này hãy nói sau. Quay về bên biệt thự, đám Kỳ Lương và Thảm Sùng lẻn vào trong nhà. Tùy đã rất cẩn thận, nhưng mấy tên về sĩ lực lượng kia... Cũng không phải đám bị thịt, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Cùng lúc đó, trong nội thành cũng xảy ra nhiều vụ ẩu đả của các băng nhóm sỏi đen. Đám săn tin của bên truyền thông đều bị thu hút qua đó. Cả mấy phóng viên vốn đang ở cô nhi viện, chờ đến chiều để chụp ảnh đưa tin về hoạt động của Kurita Ichiro. Cùng với đám trẻ mồ côi cũng đều bị điều đi lấy tin về việc xung đột giữa các băng nhóm sỏi đen. Đúng lúc này, một đoàn siết Trung Quốc tới cô nhi viện biểu diễn từ thiện cho đám trẻ mồ côi. Cô nhi viện nhất thời vô cùng náo nhiệt, có tiếng gõ trống khu chiên ẩm ẩy, đã ác đi tiếng súng trong biệt thự. Căn biệt thự độc lập biến thành một chiến trường nhỏ. Tiếng súng vang lên liên tiếp trong căn biệt thự. Khi thì thư thớt, lúc là dày đặc khói bụi, mạnh vỡ bay tán loạn khắp nơi, đạn găm vào tường sang nhà, bắn vỡ thủy tinh, đồ gia dụng, đồ vỡ khắp nơi. Trong khoảnh khắc cửa bị đá văng, kia lương bóp cò theo khoảng xạ, đồng thời lăn một vòng trốn ra sau ghế salon. Ngọn lửa phóng ra từ hồng súng đen ngòm, lao về phía bóng người vừa phá cửa vào. Bóng người đó không tránh cũng không nắp, vẫn đứng thẳng như núi, nhận lấy viên đạn của cô. Hắn không tránh, vì hắn không thể tránh Hắn phải bảo vệ người sau lưng hắn Là Kurita Ichiro Quần áo hỗn độn Hắn là Hạnh Bình Chính là người đàn ông sau lưng đã đặt tên cho hắn Cái tên này rất ít khi được gọi tới Đa phần hắn đều yên lặng ẩn mình trong chỗ tối Chờ lệnh của người đàn ông kia Hạnh Bình Kurita Ichiro nhìn thấy kỹ lương Đang trốn ở sau salon, Bắt cô ta, bắt cô ta Lão biết khô mặt này, đúng chính là khuôn mặt này là người phụ nữ trung quốc tên kỳ lương là hạnh bình a a có lẽ nên nên nói rằng là con gái của người đàn ông tên lâm hải bình nhiều năm trước một người bạn học trung quốc của lão đến đây đưa cho lão xem tài liệu về x mấy năm gần đây vì muốn tiếp tục nghiên cứu x mà lão đã tiêu phí một lượng tiền rất lớn sai người đưa từng nhóm từng nhóm người ở đông nam á sang làm vật thí nghiệm Nhưng không có kết quả khả thi. Cho tới thời điểm này, người thích ấn tốt nhất với X chỉ có hạnh bình. Chen ở trong cơ thể hắn là thích hợp nhất. Lão cần có nhiều người mang Chen của hạnh bình hơn. Hạnh bình, kỳ lương rung người, lập tức phát hiện ra một bóng đen lao vụt về phía này. Cô nhanh chóng ngăn được cú đá của người này. Lần này, cô đã nhìn rất rõ khuôn mặt của hắn, giống y như đốt Lâm Hải Bình trong bức ảnh mà cô nhận được. Có điều, ánh mắt ông ấy hoàn toàn lạnh lộn. Súng của cô bị đối phương phá hủy Thời tấn công của đối phương vô cùng hung hãng Kỳ lương gặp khủy tay Đánh vào xương quai xanh của đối phương Nhưng ông ta dường như hoàn toàn Không có cảm giác thấy đâu Không hề lùi bước mà còn tấn công mạnh hơn Hai người quấn vào nhau Ngã mạnh xuống đất Mà Kỳ lương tái nhờ Cô đã trúng vài đoạn rất mạnh của đối phương Sự tấn công của ông ta hung hãng Như một con sư tử Động tác cực kỳ nhanh nhẹn Hơn nữa không cảm thấy đau đớn Không biết sợ là gì Chỉ biết không ngừng tấn công và tấn công. Người như vậy còn là người sao? Trong lòng kỳ lương hơi rung rẩy bả vai đau đớn. Đối phương dùng tay không, tháo khớp xương bả vai trái của cô. Đầu gối hút vào xương ngực của cô, khiến cho cô đau đến mức không kêu lên được thành tiếng. Chỉ cảm giác xương ngực như vỡ vụn. May mà lúc này hắc tử chạy tới kịp, đánh ngất Kurita Ichiro, đang định chạy trốn. Rồi lập tức gia nhập cuộc chiến, hai người... Miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể đánh ngang sức với hành bình. Fuck! Sao mà khỏe thế này? Hắc tử càng đánh càng hăng, đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như thế, hắn cũng càng trở nên hung hãn hơn. Cũng vì tính cách điên cuồng này của mình, mà thẩm xôn mới có thể cho hắn rời khỏi cuộc chiến ở bên kia, chạy tới đây giúp kỵ lương. Hành bình giống như một chiếc máy tính. Mỗi một đòn tung ra đều tính đúng chỗ tấn công của hắn truyền đánh vào những điểm yếu, hơn nữa lần nào cũng có thể tránh được đòn tấn công của bọn họ. Sức của gã này ghê thật, hắc tử lâu lâu vết máu ở khóe miệng, do vừa bị trúng một đấm của hành bình. Có lẽ cả sếp cũng không đấu lại gã này được, nếu tạo ra có một độ quân như thế này, đám chúng ta nghỉ hưu được rồi, cứ để bọn họ làm hết là được. Kỳ lương cười gượng, đúng là hắc tử lúc này mà còn có tâm trạng nói đùa nữa. Người kia giống như quá thừa sức lực, không hề cho bọn họ có thời gian để thở, lao thẳng về phía kỵ lương vì Kurita Ichiro nói hắn phải bắt được kỵ lương <cười> Tiếng súng vang lên từ cửa ra vào Người thảm sông dính đổ thứ màu sắc, viên đạn bắn trúng và tiêm hành bình Nếu là người bình thường trốn phát đạn này thì đã mất sức chiến đấu, nhưng hành bình không phải người bình thường Ông ta căn bản không phải người Viên đạn gâm vào tim Máu trào ra Mà lực tay của ông ta vẫn không hề giảm chút nào Một đấm đánh lùi hắn tử Sau đó nhảy qua cửa sổ trốn thoát Phát Lúc Thẩm Sùng đuổi theo tới cửa sổ Chỉ nhìn thấy bóng của ông ta lao vung vút qua tường bao Chạy ra khỏi biệt thự Thẩm Sùng rút điện thoại gọi cho Hà Phủ Báo lại tình hình ở bên này Ừ, được Tôi sẽ xử lý ngay Một lúc sau, thẩm sồn làm theo lời của Hạ Vũ, nhóm Kurita trong biệt thự đưa về cô nhi viện. Tất cả mọi người ở cô nhi viện vẫn đang xem xét. Hắc tử đặt Kurita Ichiro đang hôn mê vào trong phòng nghỉ rồi rời đi, nhưng chuyện còn lại bọn họ không thể nhúng tay vào. Một lát sau, một người phụ nữ đi vào phòng nghỉ, nhìn Kurita Ichiro đang bị trói ở trên ghế, đạc khẩu súng đã được lắp giảm thanh vào thái dương lão. Hôm nay Trong giới chính trị Nhật Bản phát ra một tin tức kinh thiên động địa. Khi Kurita Sakura đến cô nhi viện tìm bố, phát hiện bố cô ta đã chết trong phòng nghỉ, mà người duy nhất chứng kiến chuyện đó. Lại là một đứa trẻ chưa được 8 tuổi. Dù vào lời khai của cậu nhóc, thì lúc ấy Kurita Ichiro Tinsen đang kể chuyện cho cậu bé nghe. Sau đó, đột nhiên giấu cậu bé vào trong tủ quần áo. Chỉ vài lát sau, liền có người bước vào giết korita tiên sinh. Cậu nhóc kia nói, mấy người đó dường như nói gì đó đến korita này nọ. Chuyện lần này đã nhắc tới một bang phái lớn ở trong giới sầu đen của Nhật Bản có tên là Kuroguchi. Ngay sau đó, chính phủ Nhật áp dụng một loạt các biện pháp liên tiếp điều động lực lượng vũ trang tẩy sạch bang Kuroguchi. Kurita Sakura kế thừa sự nghiệp của bố Cô tuyên bố sẽ không để cho dòng họ Kurita rút khỏi giới chính trị Nhật Bản Cô đã mang họ của bố thì chắc chắn phải tiếp tục kế thừa tâm huyết của bố cô Cống hiến hết mình cho đất nước Nhật Bản Tuyên bố này còn với danh tiếng từ trước đến giờ của họ Kurita Khiến cho uy tín của Kurita Sakura tăng mạnh Có truyền vọng trở thành một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất trong giới chính trị Nhật Bản một tuần sau, đám hầu phủ quay về nước, giao cho Hà lão già một con chip nhỏ. Ông Hạ nhìn con trai đang ngồi ở trên xe lăng, vẻ tàn nhẫn biến mất đã lâu, nay lại hiện lên trên mặt ông.